Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Làm sao vậy chứ? Muốn viết gì đó quá nhiều Nhưng không có manh mối hay sao? Nhìn cô bỏ đi Triệu mạnh tề nhanh chóng đuổi theo Dương tự dục trầm mặt không nói Chỉ là cúi đầu đi lộ ra cần cổ duyên dáng Làn gái trắng nõn Rơi xuống mật loạn thấp Làm dục vọng của triệu mạnh tề muốn vén lên Hùng hăng muốn người mười thơm trên người của cô Kỳ thực Cô rất muốn biết Hà rốt cuộc là thích ai Có đúng hay không? Trường mạnh tề đem hai tay đặt ở sau người, trơn ra khuôn mặt tuân tú. Bộ dáng kia thoạt nhìn, rất là có lòng vì đạo. Dừng từ dùng trừng mắt nhìn anh, liếc mắt một cái nói. Tôi rất thích đàn ông thông minh. Không ngờ đàn ông quá mức thông minh, cũng làm cho người ta chán ghét. Cô hừ lạnh một tiếng. Cảm ơn đã khen. Cô như vậy chắc chắn là rất muốn biết được đáp án. Anh quá thông minh ư. Vậy thì thử đi, chỉ nhìn tôi như vậy cũng là vô dụng thôi. Trợ mạnh tê muốn tiếp cận cô nhiều hơn Vô luận là dựa vào phương pháp gì Lần này Dương tư dục trực tiếp ngăn cằn đường đi của anh Đừng có nói nữa Tôi sẽ tức giận đó Cô do eo về mặt không vui Tại sao lại tức giận chứ Không phải để ý tới cô cũng không phải là tôi nha triệu mạnh tê cười rất khoái trá triệu mạnh tê Đừng cho rằng tôi đối với anh khách kỳ Nếu như anh Cô tức giận gọi thẳng tên của anh Lời của cô còn chưa nói xong thì đã nghe một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng. Tư dục à, tại sao lại không lẽ phép với triệu tiên sinh như vậy chứ? Lưng tĩnh hành âm thầm đi tới sau lưng cô. Lời nói dịu dàng như vậy, chỉ nói với dương tư dục. Nhưng khi anh đi tới đây, tỷ trộm mạnh tề đã sớm phát hiện. Vừa nghe tới anh ở sau lưng mình, cả người dương tư dục như bị điện giật bắn lên quay ngoài lại, lùi về phía sau mấy bước. Vô tình lùi vào đứng trong ngực của triệu mạnh thể. khi anh đang bước lên một bước đúng nơi dừng lại. Triệu Mạnh Tề đầu tiên quỳ đầu nhìn cô, xác định cô đã đứng vững, giây kế tiếp ngước lên, đúng lúc nhìn thấy Lăng Tĩnh Hành đang nhíu mày nhìn mình, đôi mắt lộ ra vẻ bất mãn. Lần tên sinh không có gì cả, tôi không hại thừa dục gọi thôi như vậy. Triệu Mạnh Tề lại bước thêm một bước nhỏ, vừa đồ dắn ngược vào lưng cô, rất hài lòng khi nhìn thấy mặt của Lăng Tĩnh Hành xanh như tàu láng, Xưng hô thân mật như vậy, Khiến cho sắc mặt của lương tĩnh hành trầm hơn Từ dục ư Cô chưa bao giờ đề người đàn ông khác Ngoài anh gọi cô như vậy Cô quen triệu tiền sinh từ khi nào chứ Có trách đúc trước tôi mời cô dự tiệc Triệu ra thì cô liền đã đồng ý Lương tĩnh hành cố gắng Để nén sự bất mãn trong lòng Mà nặn ra một nụ cười Ngàn vạn lần không thể đắc tội với khách hàng Đó là quan niệm kinh doanh của anh Chỉ là trong suy nghĩ Anh lại muốn kéo tay của dương thư dục kéo cô đi về phía khác để khỏi phải hỏi rõ chuyện rõ ràng đã xảy ra. Từ khi nào thì cô cùng với người đàn ông kia quen biết nhau, tại sao anh lại không biết? Tôi không quen anh ta, chúng tôi chỉ là... Dừng tư dục đang muốn phản bác thì triệu mạnh tề lại ngăn lời cô. Trước đây chúng tôi đã từng gặp nhau. Trượu mạnh tề nghe người về phía trước như có điều suy nghĩ mà cười một tiếng nói. Và cô ấy muốn tôi giúp cô ấy một việc. Lần này, Lương Tĩnh Hành không thèm quan tâm đến anh ta, nhìn chăm chăm vào Dương Tư Dục cất tiếng hỏi. Cô cần anh ta phải giúp chuyện gì chứ? Có cái gì mà anh còn thể giúp cô sao? Lại cần phải tìm đến người ngoài sao? À, cái đó, cái đó thì... Dương Tư Dục lúng túng không biết phải trả lời ra sao cả. Chuyện đó rất cấp, cô ấy rất khó có thể mở miệng. Hơn nữa chỉ có tôi mới giúp được cô ấy. Những người khác đừng mong siêu vô, cô ấy sẽ không chấp nhận. Triệu mạnh tê cố ý nhấn mạnh ba chữ trọng tâm Người nghe ai cũng biết Anh đang ám chỉ người khác Chính là Lương Tĩnh Hành Tôi dục vào sau mặt của Lương Tĩnh Hành càng ngày càng khó coi hơn Chỉ thế cô nghiêng đầu càng thấp Cầm cũng áp trên ngực của người đàn ông kia Dường dục rục Anh nhến răng nhến lời gọi tên cô Tôi không phải đã nói với cô Không thể làm việc khách hàng hay sao Tại sao cô Tôi không phải là khách hàng của tôi dục Tôi là bạn của cô ấy Chuyện này tôi nhất định phải giúp cô ấy. Triệu mạnh tề không để cho anh có cơ hội nói hết câu đã trực tiếp ngất lời. Đầu của lương tĩnh hành như đang muốn bốc khói. Nếu như dương tư dục ngẩng đầu nhìn thoáng qua thì có thể sẽ phát hiện chỉ là cô trước sau chột xạ đầu cũng không dám ngước lên. Không cách nào phủ nhận. Cô thật sự rất muốn biết người lương tĩnh hành thích là ai. Cô thật sự rất muốn biết nhiều hơn trong lòng anh đang nghĩ gì. Mà triệu mạnh tề lại nói rằng anh ta có cách. Cô tin tưởng Anh thật sự là có biện pháp. Đối với tâm sự trong lòng của Lương Tĩnh Hanh, chưa thường có người biết đến. Mà triệu mạnh tế treo gẹo cô cũng sẽ khiến cho cô biết một chút sự... Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net